Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Những lời ngọt ngào kia rớt vào trong tay cô Cô giống như đang mơ Không cảm nhận đâu là thực Nhưng khi môi anh mềm mại rắn lên môi cô Hơi thở ấm áp của anh quanh quẩn Bên chóc mũi của cô Cô mới biết đây là sự thật Anh đã sớm yêu em rồi Sau khi lần tiễn hành nói ra câu này giờ lại một lần nữa nặng nề hôn cô Anh đối với cô yêu Có lẽ là từ rất lâu rồi khi cả hai cùng học đại học hoặc là cùng lúc nướng tự nhau ở nước ngoài, thậm chí là khi bắt đầu ra ngoài xã hội làm việc. Anh chỉ là quá mức chậm chạp, quá mức ích kỷ, quá mức ngu rốt là không muốn thừa nhận ra mình yêu cô say đắm. Kèm theo nụ hôn của anh, cô cảm động nước mắt ngắn rơi xuống, tất cả đều không phải nào tưởng tượng được. Cô vui vẻ rơi nước mắt không ngừng, lại làm cho lòng của lương tĩnh hành như bị ai nhéo chặt đừng khóc nữa. Hãy thả thứ cho anh chậm chạp. Anh nên sớm một chút bày tỏ tâm ý của mình đối với em. Lương Tĩnh Hành nâng cằm cổ cô lên, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang rơi xuống kia. Nếu như anh sớm phát hiện ra lòng của mình, anh không cần phải leo lòng nhiều năm như vậy. Nhưng mà, Dương Tơ Dục phần không có cách nào trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận sự chuyển biến lớn như vậy. Nắm tay anh, cô có thể đi tới thiên đường. Nhưng nếu như anh buông cô ra, chỉ dầu, cô sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, dương tan thịt nát. Hãy cả cho anh. Lần tỉnh hành sợ cô còn chưa đủ kinh ngạc, đột nhiên lại ném ra một câu, đổ để làm trái tim cô thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lòng ngực. Gạ, gà ư Dương tương dục khó có thể tin mà mãnh liệt lấp đầu. Anh nhất định là điên rồi, nhất định lặn điên rồi. Qua nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ cầu hôn ai. Tại sao anh... Bởi vì anh yêu em Anh muốn cả đời này ở bên cạnh em Cả đời chỉ ôm em Chỉ một mình em thôi Lần tĩnh hành nhắc lại Không thể nào, anh không phải là có thể Đủ rồi đó Lần tĩnh hành nhìn thấy cô Như là một người điên tự nói với mình Anh ôm chặt lấy cô hét lớn Anh yêu em Anh rống to Rốt cổ cô, cô cũng ngừng thì thầm lấy lại tinh thần Nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của anh Nghe anh nói lời yêu mình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 Anh kéo cô ra nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng là đã đủ rồi. Những gì em nói anh đã nghe đủ rồi. Em không nói ra miệng là không tin. Anh cũng đã như vậy là nhìn đủ rồi. Hiện tại anh chỉ muốn nói em nên biết tâm ý của anh. Anh chính là yêu em, yêu em đó. Mỗi một câu yêu, từ môi mỏng của anh nói ra anh mắt thâm tình mà chuyên chú, giọng nói kiên định lại chân thành. Bất luận dường tư dục ép mình không nghe thấy, Một câu kia anh yêu em thì vẫn xuyên vào lòng cô tiến thẳng vào trong trái tim cô. Em bỏ đi mấy ngày khiến cho anh đều gấp đến độ muốn phát điên lên rồi. Lần tĩnh hành nghe theo lời khuyên của thư ký quyết định nói hết ra tâm tình của mình đối với cô. Hành động này mặc dù anh rất không quen nhưng cẩn thận nhớ tới việc lòng của cô. Không phải là không ai có thể thay thế nhưng anh luôn luôn tôn trọng cô bất luận cô đang ở đâu. Chỉ cần một cuộc điện thoại, anh cũng có thể lập tức chạy về. Nếu như không phải anh đặt cô ở trong lòng, làm sao anh có thể cam tâm tình nguyện như là một đứa em nhỏ, kêu đến là đến, kêu đi là đi. Lại nói đến đây, bức tường trong lòng của dân tư dục cần như rụp đổ, chỉ còn lại siêu vẹo. Bị một tình cảm mạnh mẽ phơi lấy, có nhích đến gần anh hơn, chỉ còn một chút lý trí, đang mâu thuẫn. Anh không thể, không có em được. Chán của anh chạm vào chán cô, thật lòng thanh ý nói với cô. Tất cả đều là lỗi của anh. Chỉ cần em có thể trở lại, tất cả anh đều đồng ý với em. Một câu nói kia khiến cho dương tư dục hoàn toàn không thể nào chống đỡ nổi. Cô rời lệ nhìn chăm chăm vào gương mặt tuấn tú đang gần trong căng thức. Cảm giác này tràn đầy chiều mến, chất chân tâm. Thậm chí còn có thể nhìn ra sự hối hận thật sâu ở bên trong. Nồng nặc ớt ước từ trong đôi môi đỏ mọng của dương tư sục bật ra cô không nhịn được mạo oán trách anh luôn khi dễ em từ trước đến tận bây giờ anh luôn làm cho em khóc một lần nữa nước mắt lại như mưa rơi xuống trên mặt cô nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net